Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif xuyệt trái sơ dài hơn một chút so với đoạn ta lên trên pha xe nhé. Gúc nai sen buồn. Nhưng mà cứ nghĩ cái cách bà chủ chiều cậu nó lại thấy thức. Nếu nó về nhà nó, nó sẽ được như cậu. Mẹ nó sẽ coi nó là công chúa vậy. Sáng hôm sau, nó gọi cậu dậy. Con bé định nói rõ mọi chuyện nó nghĩ với cậu, mà đại thiếu gia chẳng thèm nhìn mặt nó. Cậu không đánh kem đánh răng nó chuẩn bị, không rửa mặt bằng khăn nó vắt sẵn, không nói với nó câu nào. Cả lúc trên lớp cậu cũng hầm hực khó tính. Cậu coi nó như người vô hình vậy. Nó ngồi ăn bữa tối cùng các bác, các chị cười nói, cậu hầm hầm đi xuống. Cậu quá gật ngang con kia, rốt cuộc mày muốn sao, em em. Gật ngang thể hiện làm sao vậy bác súng ngạc nhiên hỏi. Gật ngang Sen cậu không để ý tới mọi người, quát to hơn. Sen ngây người, sợ quá trốn đằng sau chỉ cúi. Gật ngang mày ra đây, nói rõ ràng cho tao nghe, có gì cậu cứ bình tĩnh. Chỉ Na phân bua, gật ngang Sen. Gật ngang tao đếm tới 3 1 2. Sen lấy hết sức can đảm đối diện cậu, nói một mạch. "Gạch ngang em sẽ về nhà em thi học kỳ 2 xong em về với mẹ em cả nhà trợn tròn mắt, ai đấy đều sốc." Sen năm đó bị mẹ bỏ chuyện đó rùng beng một vùng. Có người mẹ nào lại nỡ bỏ con mình trong sạch rác vậy mà cô ta đã làm thế và bây giờ? Sen đòi về với người đàn bà đó. Nếu bà chủ không đón Sen thì giờ nó ở trên chuồng cũng đâu có được sung sướng như thế bệnh của nó. Liệu có tiến triển tốt được như này hay đã trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch không biết gì rồi bà chủ khẩu sạc tâm Phật. Bà cưn sen như nào? Có ai mà không biết bà còn cấm mọi người nhắc tới chuyện sen bị bỏ rơi. Chỉ dám nói ba mẹ nó đi làm ăn xa, sợ nó bị tổn thương. Giờ đây, nó đòi về. Liễu bà có cho phép mọi người ngước nhìn đại thiếu gia. Cậu đứng đó, tay nắm chặt, mặt tối sầm. Cậu nhắm mạnh từng từ, gạt ngang mày nói lại, "Em sẽ về nhà em, mày được lắm." Lần đầu tiên, Sen và đại thiếu gia cãi nhau tay đôi. Chuyện cũng tới tai ông bà chủ. Ông bà gọi Sen lên khép với đại thiếu gia, bà chủ chỉ nhẹ nhàng hỏi Sen: gật ngang có thật con muốn về với mẹ con, dạ sen đáp lí nhí. Gật ngang về với mẹ con có thể sẽ khổ, có thể sẽ không được như ở đây, con vẫn chịu. Vâng. Gật ngang quyết định đi rồi thì sẽ không quay lại được đây nữa, con vẫn quyết đi, dạ. Gật ngang nếu ta không cho phép, con xin mà con nhớ mẹ lắm, con muốn ở với mẹ. Con bé ơi khóc. Gật ngang được rồi. Ông thi học kỳ 2 cho tốt. Thi xong thì đi về với mẹ sen lễ phép chào bà rồi đi ra. Cẩn thận đóng cửa lại. Trong gian phòng xa hoa có người phụ nữ rớt từng giọt nước mắt. Người đàn ông vỗ về, gật ngang hay bảo nó đừng về với mẹ, không cần, mình nói với nó, mình nhớ nó. Gật ngang có gì mà em phải nhớ? Có quan hệ gì đâu? Đấy. Mẹ nó bảo đi là nó đi luôn. Em có quan trọng gì đâu?" Ông chủ vỗ về bà chủ, ông biết bà chỉ cứng miệng thế thôi, nhưng trong thâm tâm chắc là đang khổ lắm. Lúc đó Sen về nhà, vợ ông đã sắp tới ngày sinh rồi. Vậy mà Sen ốm, Sen phải phẫu thuật, vẫn thức đêm để trông nó. Từ khi Thế Hiển ra đời thì Sen cũng bú sữa cùng Hiển luôn. Họ vẫn luôn coi Sen là con ruột. Chị có điều, người vợ này lại muốn nghiêm khắc hơn một chút, là lo sen được chịu. Sau này đành đá vướng bỉnh như chính mình, gật ngang thôi, vậy thì thôi hàng tháng mình tới thăm nó. Gật ngang êm không thèm, được rồi, mình không thèm, tôi xin. Gật ngang thực ra người ta mới là mẹ ruột của nó. Gật ngang nhưng cô ta đã vứt bỏ nó. Nhưng có thể giờ cô ta hối hận Em không thể nào mà đi phá hoại tình mẫu tử nhà người khác. Gạt ngang thôi, mình đừng buồn nữa. Hạnh phúc của con trẻ chẳng phải là được sống với ba mẹ ruột hay sao mình giờ phải vui cho nó chứ. Ừ, thì vui. Bà chủ mấy ngày nay tâm trạng không tốt. Cậu chủ sau khi nghe tin ông bà chủ đồng ý cho sen về với mẹ thì sốc nặng. Từ nay tới thi học kỳ 2 chỉ còn 3 tuần. Vậy là nó ở gần cậu chưa đầy 1 tháng nữa thôi sao, từ khi sinh ra tới giờ. Cậu chưa hề có khái niệm này. Còn đang bực mình thì con bé gõ cửa phòng. Gật ngang ai em, mày biến đi về nhà mày luôn đi, xem biết cậu giận, Lặng thinh không nói gì. Một lát cậu ra mở cửa cho nó. Gật ngang đứng đây làm gì? Gật ngang đừng giận em nữa, nha, thế mày đừng về nhà mày nữa. gạt ngang êm êm cái đó không được. Gạt ngang vậy thì mày xéo ngay sen sắp được về nhà với mẹ rồi. Đáng lẽ ra nó không nên sợ cậu. Nhưng chắc thói quen ngấm vào máu rồi. Thấy cậu bực dọc, nó cũng buồn làm sao ý. Cậu tức, không thèm dậy nói học bài kết quả thi của Sen thật thảm hại. Kỳ hai lớp 6, nó gặp hái toàn năm và 4. Tổng kết chung cả năm rớt xuống 5.7, tất nhiên là không có giấy khen. Không có cậu, đời nó quả là thảm hại. Nhưng may, vẫn còn một việc vui là sáng mai mẹ nó sẽ tới đón. Ông bà chủ mua cho Sen một cái vali màu hồng mới cứng tối hôm đó, mọi người tập trung giúp Sen xếp đồ. Thật ra đồ cũng không có nhiều lắm, chỉ là ai cũng buồn muốn nói chuyện nhiều hơn với Sen. Các bác đều nghèo nên người thì cho sen gói rút, người thì cho măng ngâm, người cho cá khô toàn là các bác tự làm. Ông bà chủ thì cho sen chút tiền tiêu vặt. Mọi người rơm rớm. Duy chỉ có cậu chủ là ở trên phòng không xuống. 11 giờ, ông bà các bác các chị về phòng, sen mới rón rén lên phòng cậu chủ. Nó gõ cửa mà không có ai trả lời cả, nó đành hỏi nhỏ. Gạch ngang đại thiếu gia. Cậu ngủ chưa? Cậu ơi, cậu ngủ rồi à? Em chào cậu nhé. Mai em đi sớm. Chắc tầm đó cậu chưa dậy đâu, tạm biệt cậu nha. Cậu ơi, cậu không gặp em à? Cậu vẫn giận em à? Không gian yên ấm chỉ có tiếng của nó xen đành về phòng. Đáng nhẽ mai được về với mẹ là vui. Vậy mà sao bây giờ nó buồn thế không biết nó gần về tới phòng. thì con giọng nói quen thuộc. Có người kêu tên nó sao mà nó mừng thế không biết. Gật ngang đại thiếu gia cậu không giận em nữa phải không? Đừng đi với mẹ mày, được không em em. Gật ngang tao nói cho mày một chuyện. Gật ngang chuyện gì cơ ạ? Thế hiện lúng túng. Liệu cậu có nên nói với Sen? Người phụ nữ đó đã từng bỏ rơi nó chuyện này cũng là tình cờ cậu đi qua phòng ba mẹ. Nghe họ nói Cậu biết từ rất lâu rồi, nhưng sợ Sen buồn, cậu đã giữ bí mật. Lúc ba mẹ cậu cho Sen về nhà, cậu đã rất thắc mắc, ức chế. Cậu hỏi mẹ, cậu còn giận mẹ cậu không thương Sen, để Sen về đấy người ta bắt nạt Sen. Mẹ cậu lại nói cậu bé không hiểu chuyện. Hộ giữ còn không ăn thịt con huống chi con người không có người mẹ nào trên thế gian là không thương con của mình cả. Ngày xưa Mẹ sen có thể là do bất đắc dĩ thôi. Ừ, có thể cậu không hiểu chuyện như mẹ cậu nói, nhưng cậu vẫn không tin cô ta là người tốt. Nhìn ánh mắt to tròn ngây thơ của con bé trước mặt, cậu buồn. Nếu nó biết sự thật, liệu ánh mắt này còn hồn nhiên đáng yêu như vậy? Tin ta một lần thôi, về đó sẽ rất khổ. Gật ngang nhưng em đã quyết định rồi mà, mai cũng dặn mẹ tới đón rồi, đồ cũng chuẩn bị rồi. Gật ngang quyết định rồi thì sao đồ chuẩn bị thì tao giúp mày tháo ra mẹ mày mai tới thì bảo mẹ mày về. Bảo mày muốn ở đây. Gật ngang em muốn đi với mẹ. Kể cả khổ mày cũng chịu được. Vâng. Thế còn tao? Cậu thì sao ạ? Mày cậu điên. Đi thẳng Một lát, Sen lại nghe tiếng đập cửa phòng, nó mở cửa, là cậu. Gạt ngang tao nói này, đừng về nhà đó, ở đây tao sẽ chiều mày, muốn gì ta sẽ mua cho mày Sen lắc đầu. Cậu cầm tay nó, năn nỉ. Gạt ngang đừng về, nhé nghe lời tao đi mà. Từ khi sinh ra, lần đầu tiên cậu năn nỉ nó thật sự là rất lạ, nhưng nó không có cách nào đồng ý. Gạt ngang Sen Nói nghe này, ở đây nhiều đồ ăn ngon. Gạt ngang, gạt ngang mày về đó thì ai dạy mày học? Gạt ngang Trương Ngọc Uyển Nhi. Tới tên hay như vậy cũng là mẹ tao đặt cho mày. Mày không biết nghĩ gì cả. Nhưng mẹ em sẽ buồn. Gạt ngang hay cứ ở đây, hết hè vào năm học mới thì hẳn về nhà mày. Gạt ngang không êm. Một hồi lâu cuối cùng cậu mất hết sắc kiên nhẫn, bừng bừng tức giận. Gạt ngang được mày tử mày báo lắm hả em em? Gạt ngang câm mồm cho tao. Từ nay ta với mày coi như không quen biết sáng hôm sau. Không khí nhà họ Hoàng trầm mặc hẳn. Tiện bé con về nhà. Ai nấy đều buồn rầu. Cậu chủ thì ở trong phòng cả ngày. Bà chủ ông chủ sắc mặt cũng tối sầm. Người hầu thì ít nói hẳn đi Lại nói về cô bé con Xe tới nơi Mẹ cô bé dắt cô vào căn nhà nhỏ Lúc này Sen mới gặp một người đàn ông lạ mặt Mẹ cười Nói với Sen Đây là bác Tùng Sẽ ở với mẹ con mình Mẹ bảo Sen đi thay áo quần Nhà tắm ở đây cũng nhỏ So với cái nhà tắm trong phòng Sen Thì bé bằng một phần tư Cũng bẩn nữa Sen vừa vào đã nôn rồi con phải. Đây là khổ như lời cậu nói tự dưng con bé trầm mặt. Nhưng nó tự động viên. Được ở với mẹ là tốt rồi. Để con bé con vào bên trong, hai người lớn nói chuyện. Gật ngang thế nào? Được nhiều không? Dương, Dương, Quy, Quy, ca, mương. Không đáng là bao cả cứ tưởng con bé về nhà. họ phải cho nhiều tiền lắm. Dù gì cũng ở tầng ấy năm cứ tưởng với quả đầm. Ai ngờ nhà này giàu mà keng. Gạt ngang thôi từ từ, biết đâu hàng tháng tới thăm thấy nó sống khổ, họ lại cho tiền. Gạt ngang biết thế. Mâm cơm dọn ra, bữa cơm đầu tiên ăn với mẹ, nó đã mong mỏi biết bao. Sen còn trẻ con, với lại quen thói quen ở nhà cũ, nó thường ăn rất nhiều. vừa ăn vừa vui vẻ cười nói, gạt ngang con gái con nước ăn như trưa bếp với mẹ nó quát. Nó cũng từng bị cậu quát như thế, nhưng không hiểu sao. Lúc đó, giọng cậu khác, môi cậu còn hơi cười, nên nó không để ý lắm. Nhưng giờ, mẹ nó mặt sắc lại con bé đâm ra hơi buồn. gật ngang cứ từ từ con nó chưa quen dù sao cũng còn có bát tùng nói đỡ, sen rụt rè, gấp ít hơn. Ăn xong, mẹ nó bảo, gật ngang rửa bát, dạ sen ngạc nhiên, mẹ nó lại quát. Gật ngang mày là người hầu nhà đấy cơ mà đừng có nói không biết rửa bát, mẹ gọi nó là mày ư, cậu cũng sưng mày ta với nó. Nhưng sao nghe khác với mẹ vậy, Từ Dương thấy nhớ cậu. Vừa gặp cậu tối qua cơ mà, Nó lắp bắp, gạch ngang con con không biết rửa. Bác Tùng kéo nó vào nhà bếp, dạy nó rửa bát, bác nhẹ giọng. Gạch ngang thôi đừng để ý mẹ con, mẹ con bệnh tính tình thất thường, thương mẹ thì sao cố gắng ngoan ngoãn. Say gật đầu. Hóa ra mẹ nó nóng tính do bệnh. Từ giờ nó sẽ cố gắng làm mẹ nó hài lòng, sẽ làm một đứa con ngoan. Bổi đầu tiên rửa bát, sen đánh vỡ hai cái tay chảy máu rì rì. Mẹ nó suýt cầm chổi phang nó rồi, may mà có Bác Tùng bên. Mẹ với cậu có nhiều điểm giống, mà tính ra cũng không giống. Lúc trước nó bị thương, cậu cũng bực cũng dọa đánh nó, nhưng sau đó cậu lại xoa thuốc cho nó còn mẹ thì không. Nó thở dài, đại thiếu gia, nếu có cậu ở đây thì tốt biết mấy. Buổi tối, nó mong ngày đầu tiên được ngủ với mẹ tới như thế nào, vậy mà mẹ nó lại ngủ với bác Tùng. Nhà chỉ có một phòng ngủ. Bác Tùng rải cho Sen cái chiếu ra chỗ góc bếp. Bác dỗ Sen là: "Mẹ bị bệnh nên bác phải ngủ cùng để trông mẹ. Sen xin bác cho ngủ với mẹ, Sen cũng có thể chăm mẹ, chỉ nhận được một cái lườm lạnh." Sen sợ, nó không dám nói gì nữa. Rốt cuộc nó thu mình trong cái chiếu và tấm chăn mỏng. Nó tự dưng nhớ căn phòng ấm cúng, rực rỡ màu hồng của mình biết bao. Thường thì vào mùa hè, bé Sen hay thức dậy lúc 8 giờ. Nhưng ở với mẹ có đôi chút khác biệt. Sáng 6 giờ mẹ nó đã gọi. Cô bé mắt nhắm mắt mở, gật ngay mẹ ạ. Gật ngang dậy mau vẫn thói quen cũ, giọng nó mềm nhẽo. Gật ngang con ngủ thêm chút nữa nhé, cậu chủ vẫn chưa dậy mà. Gật ngang chủ chiếc dệt, mày mơ hả dậy mau con bé giật mình, nó dụi mắt, sợ hãi nhìn mẹ nó. Gật ngang dậy trong nhà. Ta với bác Tùng đi làm. Ở nhà trưa nhớ nấu cơm. Nấu cơm ạ, thấy Sen ngây ngốc. Mẹ nó quát. Gật ngang mày không biết nấu cơm, con con con không biết. gật ngang vô tích sự hầu hầu gì mày, mày ở nhà đấy làm tướng à mà cái gì cũng không biết con con. Sen sợ co rúm người, bác Tùng đành phải bảo mẹ nó đi ra ngoài trước. Bác ở lại vỗ về nó. Gật ngang con đừng buồn, mẹ là thương con nhất đấy nhé, chẳng qua là mẹ bệnh, mẹ nóng tính thôi. Để bác nói cho con cách nấu cơm nhé, con chỉ cần vo gạo, đổ nước vào xâm xắp, cắm điện Rau muốn thì nhặt, sau đó cho nước vào nồi, đun sôi rồi đổ rau vào. Sau đó rau chín vớt ra. Vắt chanh vào. Đậu thì con thái ra. Đổ dầu vào rán lên con làm được chứ? Bác ơi, cho con viết lại được không bác? Bác nói nhanh quá con không nhớ bác ạ. Bác đọc, nó chép. Trước khi đi mẹ nó dặn thêm gạt ngang ở nhà quét dọn, đi đổ rác luôn, dạ mẹ và bác đi rồi, sen dọn dẹp đầu tiên. Công việc này ngày xưa ở nhà cậu chủ, nó vẫn giúp đỡ các chị nên làm rất giỏi. Nó cầm cùi quét nhà, lau bàn ghế. Tới lúc nhặt rau thổi cơm, tự dưng nó thấy buồn. Mấy hôm nào quanh nó còn bao nhiêu người. Các bác, các chị, các anh nói cười rôm rả. Thi thoảng Cậu chủ còn xuống chọc nó có lúc. Cậu và nó còn phụ các bác nhặt rau. Vui ơi là vui. Hôm nay, nơi này lại chỉ có một mình nó, mẹ nó cũng khá hoàn toàn với tưởng tượng, mộng mơ của nó. Mẹ không dịu dàng với nó như trước, việc ôm mẹ ngủ, nghe mẹ kể chuyện, nghe mẹ nựng, có lẽ là quá xa vời. Sen lầm lũi làm theo tờ giấy viết sẵn, rồi nó ngoan ngoãn dọn cơm, đợi mẹ và bác về. Mỗi khi nó làm được cái gì các bé đều khen nó, ông bà chủ, cậu chủ thì thưởng. Nó không hi vọng được khen, nhưng cũng mong mẹ sẽ vui. Gật ngang cái gì thế này, dạ, mày nấu cơm hay nấu cháo con con? Gật ngang thôi thôi, lần đầu con nấu cơm. Bác Tùng khuyên giải. Gật ngang ngu xuẩn, con. Gật ngang con cái gì đậu nữa, sao mềm nhũn thế này không giòn gì cả, rau thì nát bết. Sen xoa xoa cái tay bị dầu bắn vỏng, hai mắt đỏ hoe. Gật ngang con xin lỗi mẹ. Gật ngang lỗi lầm gì đã ai nói với mày là mày rất ngu chưa hả ngu suổng cổ nó thấy ngàn ngàn. Nước mắt chực rơi xuống. Không muốn mẹ thấy mình khóc. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Gật ngang con ranh kia. Trốn đi đâu? Chạy đi đâu oan ức lắm à, muốn chạy về nhà đấy hả? Tao nói cho mày biết, đã đi rồi thì chẳng quay lại được đâu. Cũng chẳng ai thèm chứ chấp mày nữa đâu, ra đây mau. Sen buồn nó cũng chưa có ý nghĩ quay trở lại nữa. Ra đi rất kiên quyết. Cậu thì giận nó thế, làm sao mà quay lại được đây mẹ nó sao đối xử với nó khác mẹ cậu đối xử với cậu tới vậy là do mẹ bệnh sao ở gần đó? Người đàn ông thủ thỉ vào tai người đàn bà, gật ngang loại ngu còn muốn kiếm tiền nữa không bà cứ sổng sổng lên thì làm ăn gì rồi mấy người kia đến thăm thì dùng ai xin tiền bà xin được chắc bà phải nhẹ nhàng nói là hố vàng đấy. Gật ngang vẫn biết thế nhưng tôi ngước mắt. Gật ngang ngước cũng phải nhịn người đàn bà thở dài, nhẹ nhàng tới gõ cửa nhà vệ sinh. Gật ngang sen ra đây con bé nước mắt lấm lem. Mẹ nó ôm nó vào lòng, thủ thủy. Gạch ngang mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con nhé. Gạch ngang không tại con. Gạch ngang mẹ bệnh. Con biết rồi đấy. Uống thuốc nóng người. Tính khí thất thường. Con đừng chấp nào. Vào đây mẹ đúc cho nào. Lúc này thì nó ơ khóc. Nó hạnh phúc quá chừng từ đó. Cuộc sống của Sen cứ như vậy. Mẹ nhiều lúc quát mắng thầm tệ, xong lại ngọt ngào dụ nó. Con bé dần thành quen. Nó vốn vô tư và nó cũng tưởng mẹ nó bị bệnh nên thế. Hàng ngày nó cố làm việc nhà thật tốt, cố làm hài lòng mẹ. Nhưng việc đời thường không được như người ta muốn. Sen đang quen hàng ngày chơi với cậu chủ, ăn thức ăn ngon, ở nơi sạch sẽ. Nay đồ ăn cô nó toàn thứ thừa thải, ngủ thì ngủ sàn bếp. Làm việc suốt ngày con bé kiên cường được 2 tuần thì lăn ra ốm. Ở trong phòng ngủ, người lớn bàn bạc, gạch ngang báo tin cho nhà ấy chưa kiểu này họ tới thăm, tha hồ mà nhận tiền. Gạch ngang chắc không, chắc chứ, nhìn ánh mắt bà ta tôi đoán chắc là bà ta rất quý con sen. Gặp ngang thế thì làm bà thất vọng rồi, tôi đã báo nhưng chẳng thấy tin tức gì. Mẹ sen điên cả người. Nhưng không sao. Họ không tới thăm sen thì bà ta sẽ cho sen về thăm họ. Xem họ có thể bỏ mặt được không nghĩ rồi. Lại vui vẻ gọi con. Gạch ngang sen sen đỡ chưa con đau đầu mẹ ạ. Gạch ngang ngoan. Mai mẹ cho về thăm nhà kia. Thật ạ? Nhưng nếu về con lại ở tịch đấy. Bỏ mặc mẹ thì sao con bé vội lắc đầu. Gật ngang không không con không bỏ mặc mẹ đâu mẹ là mẹ con mà. Gật ngang ừ. Ngủ đi. Mai về nhớ nói với bà chủ con là con chưa được uống thuốc vì thuốc rất đắt nhé. Sao ạ? Mình chỉ nói thật thôi mà. Dạ. Đầu con bé đau nhức, lời mẹ nói nó cũng mơ màng. Nhưng nghĩ tới mai được gặp cậu, gặp ông bà các bác lại sung sướng. Nó thực sự, thực sự rất nhớ mọi người và cậu đại thiếu gia. Còn giận sen không mọi lần nó không khỏi. Cậu sẽ rất thương nó. Lần này nó ốm như vậy, chắc cậu sẽ bỏ qua chứ sen nghĩ. Nghĩ, nghĩ thao thức chẳng thể nào ngủ nổi.